Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì phong sự độc tập tiếp theo của bộ truyện Nhật Niệm Vĩnh Hằng, tập dụng 3804. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và về cái lịch ra chuyện thì các bạn hãy giúp phong là hãy like page MC Thiên Phong Official để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện giờ ra chuyện hoặc là có chuyện hay không. Thì thường mình sẽ thông báo chuyện đấy cũng khá là đều. Nên các bạn đỡ phải chờ đợi mất việc của các bạn. Và cũng không bị inbox vì mình cũng không trả lời được Thành ra lại thì các bạn nói mình là không trả lời comment Bởi vì cũng nhiều lúc là mình cũng bận Và bận gì thì mình cũng thường nói trên page rồi để anh em phải rút phong là vào like page nhá Nó cũng không mất nhiều thời gian của mọi người đâu Like để biết lịch Mình thường thông báo cái lịch đọc tối nay Hoặc là có đọc hay không để Mọi người biết hướng mà cân thời gian cho mình Cho nó hợp lý, đỡ phải thức khuya Bởi vì ai cũng vậy mà Nó cũng có việc bận, việc này, việc kia Nên không thể lường trước được Ví dụ như là dường mình có thể mình nghĩ mình đọc được Tuy nhiên là đến thời điểm đấy nó lại không đọc được Nên anh em hết sức thông cảm Còn một việc nữa mình xin thông báo mọi người là đó là Mình đang đọc cái bộ truyện thiếu niên ca hành Thì chắc các bạn cũng biết rồi Và mình cũng rất hi vọng các bạn hãy ủng hộ truyện một, một chuyện mới trên kênh à, Những tập đầu tiên thì rất cần các bạn hãy vào tương tác quốc phòng Nhiều bạn bảo là Rất thích nghe rất Để đấy nó nghe sâu thì Các bạn hi vọng các bạn hãy vào nghe những cái tập đầu nhé à, Bởi vì nếu mà các bạn đợi khoảng mấy chục tập các bạn mới nghe Thì thì những cái tập đầu tiên của vòng nó nó sẽ bị rất ít lượng view Thì cái chất lượng nó sẽ được đánh giá là kém Và cái đề xuất nó cũng kém Thì hãy giúp Phong à, Còn mình đã lựa chọn chuyện thì các bạn hãy yên tâm Bộ này thì mình cam kết là full rồi Và bản full này là dịch giả đã dịch full Nhé các bạn nhé Mình sẽ đọc đều bộ chuyện đấy Nhất điểm Vĩnh Hằng này thì Có thể uh, Chắc là trong tháng này chúng ta cũng phải kết thúc bộ này thôi Bởi vì nó cũng không còn nhiều lắm Hai siêu phẩm ở Trong một tháng mình cũng khá là hút hẳn Nên các bạn uh, ủng hộ Phong nhé uh, Dù những cái bộ truyện cũ Từ mục thần ký Hay là nhất định miễn hằng uh, Khi kết thúc nó làm cho chúng ta có một chút gì đó Tiếc tiếc Nhưng mà chúng ta vẫn phải Không phải vì thế mà bỏ qua những bộ chuyện hay khác đúng không Hy vọng các bạn là uh, Hiểu tâm lý đó và hãy ủng hộ tiếp những bộ truyện của Phong Những bộ chuyện tiếp của kênh Vì nhờ bạn Mục Thần Ký nói mình là em không muốn nghe chuyện gì nữa ngoài Mục Thần Ký Cái này thì cũng khó bởi vì nó hết rồi Mình cũng không đọc được gì thêm Tác giả thì nói là tác giả không viết phần 2 à, Còn có thể thì các bạn có thể mình sẽ đọc một tập Nói về những cái phỏng vấn của tác giả Những cái câu hỏi của um, các bạn fan Hỏi về những chi tiết của Mục Thần Ký Cái này thì trên con vớt nó có Mình thì có thể mình nếu mà mình Các bạn muốn mình đọc thì mình có thể Mình chỉ qua một chút, nó cũng ngăn ngắn thôi Một số cái thắc mắc của tác giả, ví dụ như là Vân Thiên Tôn có chết hay không Hay là à, cuối cùng thì Mục thần, thần Có cứu được mọi người hay không Thì để xem quan điểm của tác giả nó như thế nào Thì có thể mình sẽ làm một clip như thế nhá Mình cũng chỉ là đọc lại, chứ không phải là mình viết ra Nhá các bạn nhé Nên là rất là tiếc. Rất nhiều bạn nói với mình thế nên mình phải nói thế này dù là tiếc cái bộ chuyện đó nhưng mà nó hết rồi. Nó cũng kết thúc rồi. Một kết thúc cũng không phải là à, không phải là không không đẹp. Nếu nếu theo tác giả nói thì bộ đó kết thúc là nó mở ra một hy vọng đấy. chứ không phải là dập tắt đâu. Ok, làm bao nhiều quá. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập 304, nhất định mình khá. Nhất niệm Vĩnh Hằng Tập 304 Tất cả những điều này Khiến cho Bạch Tiểu Thuần bối rối một chút Tiểu Tiểu Con Bạch Tiểu Thuần vội vàng mở miệng nói Nhưng Tiểu Tiểu quay đầu lại Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cười ngọt ngào Nụ cười kia ngây thơi trần chất Trong suốt cả ái Phụ thân ta biết trước đây nghe Thanh Hậu Gia Gia nói Phụ thân khi còn bé ra một trong sương rắn Cho nên từ đó về sau Một là sợ chết Hai là sợ quỷ Ba là sợ rắn Phụ thân không cần sợ đâu Để ta giáo huấn đại bảo Tiều Tiều nói Sau đó quay đầu lại trừng mắt với đại bảo Lúc này đang cúi đầu Đại bảo Ngươi như vậy đặc biệt là không tốt đâu Ta nói với ngươi Ngươi nếu như lại hù dọa phụ thân Ta sẽ đánh cho ngươi đấy Ti Ti Ta sau này không có hù dọa phụ thân nữa đâu Đại bảo rất ủy khuất Mím miệng, nhỏ giọng nói Lúc này Bạch Tổ Thuần đã hoàn toàn trận mắt háo mồm Hắn nhìn con trai, con gái ở trước mắt Hắn chỉ cảm thấy hình như mấy ngày Trống rỗng, thoáng cái đã càng thêm tàm tối Lục vân giao ở bên cạnh Lúc này cô nên ý cười Nhịn rất cực khổ Nàng sợ mình một khi nhịn không được Lại phình bụng cười to lên Bạch Tổ Thuần khóc không ra nước mắt Hắn cảm thấy mình rất cần phải Đi lập lại uy nghiêm phụ thân của bản thân mình một chút Vì vậy hắn hít một hơi thật sâu Thần sắc nghiêm nghị Tiểu tiểu Con vừa nói là không đúng Phụ thân con Bạch Tiểu Thuần vỗ ngực Đang muốn thể hiện ra hình tượng của mình cao lớn một chút Tiểu tiểu lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Lộ ra nụ cười ngọt ngào Nàng chạy thức ôm đi bắp đùi của Bạch Tiểu Thuần Đầu nhỏ nâng lên Giọng điệu thanh thúy Lộ ra vẻ thanh thuần Lại giống như là an ổi vang vọng ra Phụ thân không sợ, đại bảo không hiểu chuyện, ta sẽ giáo huấn hắn Chỉ có điều ta và đệ đệ đã sớm nói trước, không cần chờ chúng ta lớn lên Tất cả rắn, tất cả quỷ ở bên trong khu hoàng triều chúng ta đều giao cho chúng ta Như vậy chờ sau khi chúng ta lớn lên, tất cả rắn cùng với quỷ hồn bên trong khu hoàng triều đều sẽ bị chúng ta thu thập sạch sẽ Tuyệt đối sẽ không để cho bọn chúng xuất hiện đâu, như vậy cũng sẽ không hù dọa được phụ thân Phụ thân yên tâm, ta và đại bảo cùng nhau bảo vệ phụ thân mà Tiểu tiểu cười rất ngọt ngào Hơn nữa, ngôn từ cũng không giống như là giả vờ Mang theo sự ngây thơ, lại nghiêm túc Khiến cho bạch tiểu thuần trượt chấn động mắt nhìn Đại bảo bên cạnh tuy rằng quật cường Nhưng đối với chuyện này cũng gật đầu Phụ thân Ta tuy rằng không biết tại sao phụ thân lại sợ rắn và quỷ hồn Chỉ có điều tỷ tỷ nói rất đúng Sau này phụ thân, người không cần sợ hãi Ta và tỷ tỷ tới bảo vệ cho phụ thân Tuyệt đối không khiến cho rắn quỷ Tới hù dọa được phụ thân đâu bào cũng nghiêm túc mở miệng ở trên thực tế đây mới là nguyên nhân hai hài tử bọn họ mấy năm nay ra ngoài mặc dù cũng hàm chơi nhưng ước nguyện ban đầu là sau khi Lýà hậu nói với bọn họ về chuyện cũ của Bạch Tểu thuần bọn họ biết được thứ gì làm hại phụ thân của mình khiếp sợ vì vậy từ trong lòng sinh ra suy nghĩ phải bảo vệ lý phụ thân những lời lẽ này doải tử dùng giọng điệu non nớt nói ra ý cười của lục V vân giaoobí mất thay vào đó trong mắt nào Lại là tia sáng kỳ dị Bạch Tàu Thuần cũng bị cảm động Vui mừng Đồng thời hắn thờ ra một tiếng Hắn hiểu rõ loại chuyện như vậy Ở trong thời gian ngắn sẽ không cách nào có thể khuyên nhủ được cái gì Vì vậy hắn xoa xoa đầu của hai hài tử Trước khi rời đi Hắn không nhịn được quay đầu lại nói một câu Thanh hậu ra ra các con Nói cũng không phải là quá đúng đâu Thật ra phụ thân không có sợ rắn Càng là không sợ quỷ Gan rất là lớn đấy Bạch Tàu Thuần vừa nói tới đây Phía sau hắn truyền ra từng tiếng hò khăn Tống quân huyền cùng với chu tử mạch đã đi tới Hai nữ cười mà như không cười Nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần nhất thời xấu hổ Tìm lý do vội vàng rời đi Sau khi trở lại mặt thất bế quan Bạch Tiểu Thuần ngồi ở chỗ đó Hồi tưởng lại lời nói của Tiểu Tiểu tiểu Cùng đại bảo Hắn vẫn là vừa mừng vừa vui Lại đo đắng Sau một hồi lâu hắn lắc đầu hey, Mà thôi Cũng không cần thiết về miễn cưỡng bọn chúng thay đổi tính cách. Con đường của ta chắc là chưa chắc thích hợp với trẻ con. Tương lai của bọn trẻ cuối cùng là do bản thân chúng sáng tạo ra. Điều ta có thể làm chính là do ghét toàn lực đi bảo vệ. Bạch Tàu Thuần thì Thảo nói nhỏ. Hồi lâu lại nở ra nụ cười. Cảm giác được người bảo vệ thật tốt. Nhất là được nữ nhì của bức con trai của mình bảo vệ. Rất tốt. Không lại tiếp tục giàu dĩ về tính cách của tiểu tiểu Cùng đại bảo Bạch tiều thuần hít sâu một hơi Sau đó nhắm mắt lại, tu hành Đồng thời hắn cũng tiếp tục tiến hành thôi diện đối với lửa 23 màu Mấy năm nay Hắn đối với lửa 23 màu Đã hiểu rõ gần như là 9 phần Chỉ còn lại có một ít việc nhỏ không đáng kể Vẫn phải hoàn thiện dự theo Bạch tiều thuần dự đoán Sẽ không quá tốn quá nhiều thời gian nữa Hắn có thể sáng tạo ra hồn phương lửa 23 màu Thời gian trôi qua Lại qua một năm Khi lửa 23 màu Hồn phương Ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn Thôi diễn ra khi hoàn thành Bạch Tiểu Thuần phấn chấn Mở đôi mắt ra Dơ tay phải lên vùng lên Nhất thời lại có số lượng hồn từ bên trong túi chức vật tản ra Đang muốn đi thử chế lưỡi một chút Nhưng vào lúc này Bỗng nhiên sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần nhất thời biến đổi Hắn chợt ngờn đầu Nhìn về phía động phủ của công tôn huyền nhi Khí tức này không thích hợp. Khi kích chuyển tới, chính là động phủ của Công Tôn Uyển Nhi. Đây vốn là phải một khí tức đột phá, trên thực tế trong khoảng thời gian này, Bạch Tử Thuần mặc dù đang bị quấn, nhưng thần thức quán mỗi lần tản ra, tất cả mọi chuyện trong toàn bộ khu hoàn thành cũng sẽ hiện lên ở trong đầu quán. Mà từ nhiều năm trước, Công Tôn Uyển Nhi lại thử đột phá Thiên Tôn sơ kỳ, muốn thăng cấp Thiên Tôn trung kỳ, chuyện này cũng không phải là bí mật. Bất luận là Bạch Đầu Thuần hay là đám người Đại Thiên Sư Tất cả đều biết được Trên thực tế Không phải là trước đây Bạch Đầu Thuần Khiến cho công tôn Nguyễn Nhi thay thế quỷ mẫu Lấy nội tình của quỷ mẫu trước đây Sớm đã có thể đột phá tù vi Thậm chí hiện tại đạt tích thiên tôn hậu kỳ đỉnh phong Cũng không phải là không có khả năng Sau khi công tôn Nguyễn Nhi đi tới khô hoàng trường Lại trước sau bế quan Chính vì là đột phá tù vi Do đó hoàn toàn dung hợp quỷ mẫu Dù sao trước đây dung hợp chỉ là sơ bộ, nhìn như ý chí quỷ mẫu đã tiêu tan. Nhưng trên thực tế các nàng vốn chính là một khối, dấu vết quỷ mẫu vẫn còn tồn tại như cũ. Lúc này Bạch Tàu Thuần phát giác khí thức, ngoại trừ dấu hiệu công tôn Nguyễn Nhi đột phá ra. Quan trọng hơn là bên trong khí thức này hắn cảm nhận được một tiêu sóng dao động không thuộc về công tôn Nguyễn Nhi. Hình như đang dễ dụa thức tỉnh. sóng dao động này, Bạch Tàu Thuần rất quen thuộc, chính là quỷ mẫu. Sắc mặt Bạch Đầu thuần trầm xuống, hắn không có thời gian tiếp tục luyện nữa, Vùng tay áo một cái, quấn đi hồn đả bốn phía xung quanh đi. Trong những mắt thân thể ảo mơ hồ biến mất không thấy bóng dáng, thay đều mãn xuất hiện, thình lình lại ở bên trong động phủ của Công Tôn Uyển Nhi. Hắn lập tức liền nhìn thấy Công Tôn Uyển Nhi khoanh chân ngồi ở chỗ đó, thân thể run dày hai mắt nhem nghiền, trên mặt hiện lên khí sương mù đen và trắng. Lúc này sương mù màu đen đang khuếch tán, giống như là muốn hoàn toàn cần sương mù màu trắng. Màu đen đại biểu chính là quỷ mẫu Màu trắng chính là công thôn Uyển Nhi Giờ phút này sự khác thường của công thôn Uyển Nhi Ở bên trong toàn bộ khu hoàng triều Cũng chưa có bạch tiểu thuần có thể phát hiện Đồng thời có thể cứu viện cho công thôn Uyển Nhi Cũng chưa có bạch tiểu thuần Cũng tốt Nhân cơ hội này Hoàn toàn trấn đắt ý chí quỷ mẫu Khiến cho công thôn Uyển Nhi từ nay về sau Độc nhất vô nhị Cho dù là sau khi đạo chủng sống lại Cũng vẫn độc nhất vô nhị Ánh mắt bạch lên Trước đó quỷ mẫu bị dung hợp, chỉ có lưu lại vết Bạch Tiêu Thuần cho dù là muốn xóa bỏ nặng đi, bởi vì đối phương cùng với Công Tôn Uyển Nhi là một khối, cũng không tiện làm được. Tổn thương quỷ mẫu chính là làm tổn thương Công Tôn Uyển Nhi. Mạnh mẽ xóa đi, hậu quả chính là tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển đối với Công Tôn Uyển Nhi. Nhưng hôm nay, quỷ mẫu này hiển nhiên là nắm đích cơ hội Công Tôn Uyển Nhi đột phá tù vi, đột nhiên bạo phát, kể từ đó trạng thái nàng cùng Công Tôn Nguyễn Nhi dung hợp với nhau. cũng đã bị đánh phá cho Bạch Tiêu Thuần cơ hội. Bạch Tiêu Thuần hừ lại một tiếng, giơ tay phải lên, trực tiếp đặt một ngón tay tại mi tâm của Công Tôn Uyển Nhi. Thần thức theo ngón tay, trong nháy mắt lại dũng mãnh tràn vào bên trong thức hài của Công Tôn Uyển Nhi. Thức hài của Công Tôn Uyển Nhi là một mảnh biển rộng, do nước biển hai màu đen trắng tạo thành. Trong biển rộng đen trắng này, sóng biển cuồn cuộn không ngừng khuất tán, tự nhiên chân áp sóng biển màu trắng. Bên trong nước biển màu đen này, lúc này có thể nhìn thấy được Mơ hồ có một gương mặt cực lớn Thoạt nhìn giống hẳn với công tôn Uyển Nhi Nhưng lại càng dữ tợn Quỳ khí ngập trời hơn Đó chính là ý chí của quỷ mẫu Mà nước biển màu trắng Mặc dù bị nhanh chóng chân áp như vậy Là bởi vì bên trong cuối cùng Lại không gương mặt của công tôn Nguyễn Nhi Hình như ý chí của nàng không biết đã đi nơi nào Thời điểm Bạch Tầu Thuần xuất hiện Chính là thời khắc khi bên trong mặt nước biển màu đen kia Muốn dung hợp thành một mảnh màu trắng nước biển cuối cùng Sự xuất hiện Lại giống như là xét đánh xé trời Lại trực tiếp ầm ầm nổ tung Ở bên trong đầu Bạch Tiểu Thuần Âm thanh thề lương Từ trong gương mặt của quỷ mẫu Bên trong nước biển màu đen khi chuyển ra Ngay sau đó tất cả nước biển màu đen Đều lao thẳng lên trời thành linh ở trong thiên địa thức Hải này Hợp thành một người cực kỳ khổng lồ Bằng nước biển Người khổng lồ này cao vô hạn Gương mặt chính là quỷ mẫu Lúc này nàng gầm thét giận dữ, đang giơ hai tay lên, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần, giống như là muốn mượn sự trợ giúp từ ưu thế về địa lý nơi đây, muốn trấn áp Bạch Tiểu Thuần xuống, còn muốn cắn nuốt thần niệm của Bạch Tiểu Thuần. Đây không phải là quỷ mẫu không biết trời cao đất rộng, mà là đang ngủ say quá lâu, hiện tại thức tỉnh, mặc dù cắn nuốt phần lớn ý chí của Công tôn Điền Nhi, nhưng chủ hồn của Công tôn Điền Nhi lại chạy trốn, cho nên nàng không biết hiện tại Bạch Tiểu Thuần đã trở thành khôi họng. Không biết tự lượng sức Bạch tàu thuần đứng giữa không trung Lạnh lùng đôi mắt nhìn quỷ mẫu Gầm thét giận dữ lào tuyên Hắn hơi lạnh một tiếng Tay phải trực tiếp dơ lên Bất diệt đế quyền đột nhiên biến ảo Thậm chí hắn cũng không thể thi triển chuốt đế quyền Chỉ có thể là bất diệt đế quyền Ở trong một cái chấp mắt này Trực tiếp khiến cho thức hại của công tôn Nguyễn Nhi Dần lên song đớn gặp trời Cái này Cái này Quỷ mẫu hoàng sợ Thần sắc đại biến Nàng đã muốn lưu về phía sau nhưng vẫn quá muộn, tay phải của Bạch Tiểu Thuần đã đột nhiên hạ xuống. Theo đế ảnh phía sau hắn dung hợp, theo một quyền hạ xuống, một trận gió bão kinh thiên động địa lại trực tiếp ầm ầm bạo phát ở phía trước Bạch Tiểu Thuần, lao thẳng đến người khổng lồ quỷ mẫu do nước biển màu đến hình thành. Những tiếng đồ ầm ầm đình tai nhức ốc cho dù là ở đây, thuộc về thức hải của quỷ mẫu, cho dù quỷ mẫu ở chỗ này có yêu thế cực lớn, cho dù nàng vừa nuốt vào công tôn Nguyên Nhi, bản thân mặc dù không còn có tiêu hóa Nhưng đã có thể phát ra chiến lược thiên tôn trung kỷ Nhưng ở trước mặt tu vi tuyệt đối áp trí Vẫn là không chịu nổi một đoạn Âm một tiếng Trong tiếng động vang lên quỷ mẫu phát ra tiếng kêu thi lương thảm thiết Người khổng lồ của nàng Do nước biển hình thành Lại trực tiếp tàn vỡ Nổ tung ra Ở trong sự quyết tán này Thân thể của nàng bị trực tiếp xé rách Cũng trong một cái chấp mắt này Ý chí của nàng bị phân điệt ra thành mấy nghìn phần Hóa thành lệ quỷ Phân tán chạy trốn về phía bốn phía xung quanh. Bạch Tiêu Thuần không đi để ý tới. Ở bên trong thức hải này, cho dù quỷ mẫu hóa thành nhiều phần hơn nữa, cũng không cách nào có thể hoàn toàn chạy thoát được. Chỉ cần Bạch Tiêu Thuần tối một ít thời gian, chắc chắn sẽ tìm được từng mảnh, đánh tất cả nát bấy. Mà hiện tại, điều quan trọng nhất trước mắt hắn chính là tìm được ý chí chủ hồn của Công Tôn Uyển Nhi. Trước đó, hắn cũng nhìn ra được trạng thái của quỷ mẫu. được đây là do đối phương cắn phần lớn ý chí của Công Tôn Uyển Nhi. Nhưng chủ hồn hiện nhận đã chạy trốn. Nó kích khắc, quỷ mẫu cũng sẽ không cuồng vọng chủ động ra tay với mình. Nghĩ tới đây, Bạch Tấu Thuần cúi đầu nhìn về phía dưới, bởi vì ý chí của quỷ mẫu tàn vỡ, do đó, nước Thức Hải không còn là màu đen mà gần như là biến thành trong suốt, thân thể hắn thoáng lắc một cái, trực tiếp chốn vào trong Thức Hải. Thần thức tàn ra, hắn bắt đầu tìm kiếm công tôn Uyển Nhi. Ở trong quá trình này, hễ là gặp phải lệ quỷ hình thành Sau khi quỷ mẫu tần vỡ, đâu không đợi Bạch Đầu Thuần tới gần, lại trong những mắt tự mình nắt bấy, trở thành một phần của thức hải. Bạch Đầu Thuần hoàn toàn không có một chút dừng lại nào, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, ánh mắt hắn lại lóe lên, ở trong thần thức, hắn thấy được ở dưới đáy biển xa, lại có một thanh đại kiếm. Thanh đại kiếm kia, Bạch Đầu Thuần quen thuộc, đó chính là vẫn kiếm ở thế giới Thông Thiên, cũng chính là bộ kiếm trước kia của cổ tiền quân. Kết của nó dũng hết với đại lục Thông thiên. Trong chi nhớ của Bạch Tiểu Thuần giống như đúc. Thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy được Ở trên thanh vận kiếm này xuất hiện những lỗ thùng Cùng với thế giới bên trong lỗ thùng Thế giới tồn tại ở vực sâu vận kiếm. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần trật tập trung lại Bóng người biến mất Thời điểm hắn xuất hiện đã ở bên cạnh vận kiếm Hắn nhìn lỗ thùng ở phía trên kia Trong lòng hắn cũng có phần xúc động Giống như trở lại cảnh tượng lúc ngưng tụ Ngưng khí trước đây Cùng với tống khuyết tranh đoạt thiên đạo khí để ép giúng tư tưởng trong lòng. Bạch Tiêu Thuần tìm một chỗ lỗ thủng, bước vào thế giới trong vực sâu vận kiếm. Nơi đây mù dày đặc, bên trong sương mù này thỉnh thoảng truyền đến tiếng gào thét thê lương, âm thanh này nghe giống như là sát hồn năm đó. Bạch Tiêu Thuần không để ý tới, dợ theo thần thức cảm nhận nơi trốn. Ở trong sương mù dày đặc này, đi với tốc độ rất nhanh, lao về phía trước. Rất nhanh, hắn nhìn thấy được bên trong sương mù dày đặc này có một chỗ sơn cốc Ở trong chấp mắt khi tiến vào sân cốc này Bạch Tiểu Thuần cuối cùng thở vào nhẹ nhõm Hắn thấy được ở trong góc phòng cách đó không xa Một tiểu nữ hài mặc váy dài màu trắng Ôm đầu gối run lầy bày Tiểu nữ hài này Chính là chủ hồn Của công tôn uyệt nhi Nàng hình như vì đánh mất quá nhiều thần niệm ý chí Đã có chút mất trí nhớ Lúc này trong sự yếu đuối Nàng giống như nhận thấy được Bạch Tiểu Thuần Nàng run dày ngầm đầu Nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần Trong mắt nàng lộ rất vẻ s Tiểu ca ca Ngươi Ngươi là muốn ăn ta sao Nhìn công tôn Nguyễn Nhi Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng Trong lòng dâng lên sự thương hại Lắp đầu Đồng thời hắn chậm rãi tới gần tiểu nữ hải Hình như vẫn tồn tại ít cảm giác đối với Bạch Tiểu Thuần Tiểu nữ hải thừa phò nhẹ nhõm Sau đó nàng vội vàng lôi kéo Bạch Tiểu Thuần Lôi về phía sau Đại ca ca Bên ngoài có rất nhiều quỷ, rất dọa người Đại ca cũng tránh qua một chút đi Nguyễn Nhi không cần sợ, ta dẫn nàng đi ra ngoài được chứ?" Bạch Đầu Thuần ngồi xổm người xuống, nhìn Công Tô Nguyệt Nhi, ánh mắt ôn hòa. Ánh mắt này rơi vào trong mắt Công Tô Nguyệt Nhi, khiến cho thân thể nàng run lên, chỉ nhớ mơ hồ hình như cũng xuất hiện lại một chiếc sóng lớn. Mơ hồ, không hiểu sao nàng có một loại cảm giác tín niệm đối với thanh niên trước mặt này. Một lát sau, cho dù khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, nhưng vẫn gật đầu một cái. Chỉ có điều nàng kéo kéo tay Bạch Đầu Thuần chặt hơn. Bạch Tiêu Thuần mỉm cười, cũng theo tay Công Tôn Uyển Nhi, dẫn theo nàng lao thẳng đến ngoài vực sâu vận kiếm. Gần như là trong chớp mắt, khi Công Tôn Uyển Nhi xuất hiện, tất cả lệ quy do quy mẫu hóa thành, ở bên trong toàn bộ Thư hải đều trở nên điên cuồng, giống như là theo bản năng, từ bốn phương tám hướng không ngừng xuyên qua lao tới, muốn đi cắn nút Công Tôn Uyển Nhi. Chỉ có điều Bạch Tiêu Thuần ở đó, bọn chúng căn bản không cách nào có thể thành công. Không đợi tới gần, mỗi một lễ quy ở trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp đắt mấy Theo Bạch Tiểu Thuần mang theo Công tôn Nguyễn Nhi thẳng đường đi tới Tất cả tàn hồn lệ quỷ của quỷ mẫu đều tan vỡ diệt vong hầu như là không còn Cùng lúc đó mỗi một lệ quỷ tử vong đều sẽ làm cho Công Tô Nguyễn Nhi tăng thêm một tiêu buồn ngủ Cho đến cuối cùng tất cả lệ quỷ đều tan vỡ Công Tô Nguyễn Nhi đã nhắm mắt ngủ say Chỉ là tay nàng cuối cùng vẫn nắm chặt đến tay của Bạch Tiểu Thuần không buông ra Bạch Tiểu Thuần nhìn Công Tô Nguyễn Nhi một chút vẫn không yên ổng Vì vậy thần thức vẫn vừa cẩn thận quét ngang mấy lần Sau khi xác định quỷ mẫu lần này thực sự tan thành mấy khói Lúc này trên mặt hắn mới lộ ra vẻ tươi cười Thoáng một cái, hắn biến mất Thần thức trở về trên cơ thể Bên trong động phủ, công tôn nửa nhi Thân thể bạch tàu thuần chấn động Theo thần niệm trở về, ngón tay hắn rơi lên Đặt ở trên chán công tôn nửa nhi Cũng nhẹ nhàng buông xuống Nhưng ngày khi ngón tay của hắn muốn hoàn thành thu hồi Ở trong chấp mắt, công tôn nửa nhi đang khoanh chân ngồi tính tĩnh Đột nhiên nâng tay phải lên Nắm đến tay của Bạch Tiểu Thuần Lông mi của nàng run dày Lúc này từ từ mở ra Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Trên mặt nàng thoáng lộ ra một ý cười Trong mắt nàng mang theo sự ôn hòa Lại dường như có một chút triêu trọng Khẽ mở miệng nói Tiểu ca ca, cám ơn ngươi Bị công thôn nửa nhi kéo tay như vậy Thần sắc này mang theo sự ôn hòa cùng với nụ cười Còn có tiếng sáng kỳ dị Trong mắt như là có như không Tất cả điều này lại giống như là hóa thành một lưỡi câu Đây là cảm giác trực quan nhất Của Bạch Tiểu Thuần Cái lưỡi câu này giống như là trong nhé mắt Từ trong thân thể công tôn nguyện nhi bay ra Lao thẳng đến chỗ mình Cho đến sau khi Bạch Tiểu Thuần rơi khỏi động phủ công tôn nguyện nhi Trở lại mật thất của mình Hắn vẫn còn đang suy nghĩ một việc Lúc công tôn nguyện nhi đột phá Thật sự xuất hiện bất ngờ Do đó bị quỷ mẫu tìm cơ hội Hay là nàng cố ý Vấn đề này Bạch Tàu Thuần không có đáp án Nhưng dựa theo hiểu biết của nàng Nhưng dựa theo hiểu biết của anh đối với công tôn Nguyễn Nhi Hình như chuyện sau thực sự là có khả năng không nhỏ Bỏ qua phiền não Không có câu trả lời này Bạch Tàu Thuần ngồi khoanh chân ở trên mặt thất Một lát sau Hít một hơi thật sâu Vông tay phải lên Lấy ra rất nhiều hồn Bắt đầu thử chết luyện lửa 23 mỏng Loại này toàn bộ tin vực Vĩnh Hằng Thậm chí có thể nói là ở trong toàn bộ tinh không Từ trước tới này Đều chưa từng xuất hiện qua lửa 23 màu Mặc dù Bạch Tiểu Thuần là từ trước tới này Trên con đường này Là luyện hồn sư thiên phẩm đi xa nhất Lại có thiên phú Bạch Hạo dành cho Trợ giúp đoát đường cho Bạch Tiểu Thuần Nhưng hắn vẫn cần phải dùng vài năm Mới tìm ra cách điều chế lửa 23 màu này Từ từ sáng tạo ra Cho dù ở trong đầu quán Đã thôi diễn rất nhiều lần Nhưng trên thực tế đối với việc chế luyện Hắn vẫn không có quá nhiều nắm chắc Nhất là Bạch Tiểu Thuần Không có nhiều hồn lắm Số hồn hiện tại có được phần lớn đầu là nhận được từ trên bảo quạt giờ theo Bạch Tểuần tính toán số lượng hồn này có thể khiến cho hắn biện cưỡng tiến hành chế luyện 4 lần nếu như 4 lần được thất bại hắn sẽ không có hồn để tiếp tục nữa cũng mày sau khi khôi hoàng chiều thành nhập có lẽ bởi vì quy tắc biến hoán nào đó Bạch T thuần cũng không rõ khiến trò ở trong tin vực khôi hoàng chiếm cứ dần dần cũng giống như là thế giới thông thiên trước đây bắt đầu xuất một ít hồn lạ ở dưới phápì của Bạch T cầuuần Toàn bộ luyện đinh sư của Khôi Hoàng Triều đều xuất động, thu thập các loại hồn xuất hiện. Chỉ là cho dù như vậy, số lượng vẫn không nhiều, tập trung vào một chỗ, cũng chỉ khiến cho Bạch Đầu Thuần miễn cưỡng có thể tiến hành thêm một lần chế luyện mà thôi. Chỉ có 5 lần cơ hội sau Bạch Đầu Thuần trầm mặc hồi lâu, nhìn những hồn được trước mặt ở trong đầu lại tiến hành nhiều lần cân nhắc chế luyện, lựa nhiều màu Sau đó trong nhãn mắt, hắn lộ ra sự quyết đoán, lại không chút do dự, lập tức liền bắt đầu luyện chế. Rất nhanh Theo hồn trước mặt Bạch Tiểu Thuần Không ngừng vây xung quanh ở nơi đây Mơ hồ xuất hiện dấu hiệu của lửa nhiều màu Bạch Tiểu Thuần hết sức chăm chú Hoàn toàn không dám vân tâm Nhưng sau khi liên tục chế luyện 7 ngày Sắc mặt đột nhiên Sắc mặt đột biến Hai tay bấm quyết trực tiếp ấn một cái Giọt bỏ Tu Vi mạnh mẽ áp chế Đống hỏa diễm Đục ngầu ở trước người giống như là muốn đổ tung ra Một tiếng đổ vang vọng Cũng may Tu Vi của Bạch Tiểu Thuần hiện tại cường hãn. Sau khi hoàn toàn áp chế, không khuyết tán ra Chỉ là khi hắn nhìn đốm lửa này dần dần tắt Sắc mặt rất khó coi Hắn ngồi ở chỗ đó chầm mặt hồi lâu Dần dần trong mắt xuất hiện thơ máu Trong đầu không ngừng phân tích cùng thổ Diễn Lần Thôi Diễn này Chính là mấy tháng Bạch Tàu Thuần đã mất ăn mất ngủ Toàn tâm toàn ý chìm đắm ở bên trong Rơi vào ở trong trạng thái nhiên cuồng Cho đến sau khi xác định hóa giải được vấn đề thất bại trước đó Hắn mới bắt đầu luyện chế lần thứ hai Vẫn thất bại Sau đó lần thứ ba Lần thứ tư Sau mỗi lần thất bại Bạch Tiểu Thuần đều cần thời gian dài hơn Để giải quyết vấn đề Cho đến hiện tại Thời điểm sắp tới bắt đầu luyện chế lần thứ năm Thời gian đã là 3 năm Đại bảo cùng Tiểu Tiểu càng bướng bình hơn Khôi Hoàng Triều phát triển cũng mạnh mẽ vô tận Cùng lúc đó Ở trong 3 năm này Đầu Thắng Vương đột phá Tù Vì Giống như Đại Thiên Sư Đều dựa vào lực lượng của bản thân Bước vào cảnh giới thiên tuật Đã lúc này Số lượng thiên tôn ở khu hoàng Triều đã có đến 4 vị, địa vị trình thể đều đã tăng cao một mạng lớn. Cũng chính vào lúc này, Bạch Tàu Thuần bắt đầu luyện chế lần thứ 5. Đây là một cơ hội cuối cùng quán. Một khi thất bại, sẽ không có hồn. Cần phải thu thập đến khi đủ hồn mà có thể tiếp tục luyện chế. Bạch Tàu Thuần cũng không cho phép mình thất bại. Sau khi tổng kết bài học từ 4 lần trước, lần này hắn có 7 phần nắm chắc, có thể thành công luyện giắt lửa 23 mỏng. Trên thực tế cũng đúng như Bạch Tiều Thuần phán đoán Sau khi trải qua tròn một tháng Thận trọng chế luyện Ở trong trước mắt khi tất cả hồn đều bị hắn tiêu hào hết Đám lửa ngục đục ngầu Ở trước mặt hắn này Ở trong trước mắt xuất hiện sắc thái Không ngừng biến hóa Cuối cùng sau khi biến hóa 23 lần Một khí thức lớn không cách nào có thể hình dung Bỗng nhiên Liền trực tiếp từ trong mật thất Bạch Tiều Thuần Dâng trào bạo phát Khi thế đầy quận trào mãnh nhiệt Khí thức bạnh mẽ gà gà trận pháp Của mật thất này cũng không cách nào có thể che đậy được Ở trong nhai mắt đã bị xuyên qua Còn đột phá trận pháp của Hoàng Cung Thậm chí ngay cả trận pháp của Khôi Hoàng Thành Đều có có thể áp chế nó Khiến cho khí thức này trực tiếp vọt ra trời cao Thiên địa cốt thần có phần thất sắc Phong vân hình như cũng cốt sắc thai mới Toàn bộ trời cao đều trở thành đủ mọi màu Cuối cùng hình thành một hư ảo Đầy khí thế biển nữa 23 màu biến hóa cực kỳ rõ nét Từ phía xa nhìn lại Rực rỡ nhiều màu Đoạt ánh mắt người Càng làm cho người ta chấn động Theo khí thức của lửa 23 màu khuyết tán ra Trong khu hoàng thành tất cả tu sĩ huyết mạch thế giới thông thiên Thân thể mỗi người đều không khống chế được chấn động Hình như huyết mạch của bọn họ Cũng vì lửa 23 màu Chỉ thuộc về riêng thế giới thông thiên này Bạo phát do đó kích động Đó là Lửa nhiều màu Trời ạ Đây là lửa 23 màu Từng trận xôn xao bạo phát Ở trong toàn bộ khôi hoàng thành Dần dần không ngừng khuyết tán ra Toàn bộ khôi hoàng chiều đều nghe nghe nói về điều này Đều đang chấn động Cũng vào giờ phút này Tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần vang vọng rung trời Bạch Tiểu Thuần đầy kích động Lúc này nhìn lửa 23 màu Ở trong tay Tâm thần hắn đặc biệt không bình tĩnh Bởi vì ở trong một cái chấp mắt Khi lửa 23 màu này xuất hiện Hắn cảm nhận được ấn ký Bạch Hạo Ở trên mu bàn tay của mình Sóng dao động vun yêu ước. Cuối cùng lại thoáng cái Trở nên sống động Dần như lửa 23 màu này Đố vị Bạch Hạo mà nói là giúp đỡ cực lẫn Ở trong sự kích động này, thân thể Bạch Tiêu Thuần run dày giận theo trực giác, đưa lửa 23 màu này từ dung hợp chồng lên ấn ký Bạch Hạo ở trên mu bàn tay. Sau khi chồng lên, sóng dao động của Bạch Hạo ở bên trong ấn ký này mãnh liệt hơn. Cảnh tượng như vậy khiến cho Bạch Tiểu Thuần hít thở vô cùng gấp gáp. Phải biết rằng lửa nhiều màu có thể giúp Bạch Hạo sống lại, đây chỉ là thôi diễn cùng suy đoán của Bạch Tiểu Thuần trước đó mà thôi. Hắn không có thực sự nắm chắc Có thể đi chứng minh phán hoát của mình Nhưng hiện tại Theo lửa 23 màu cùng ấn ký dung hợp Theo sóng dao động Bạch Tầu Thuần bên trong ấn ký mãnh nhện Bạch Tầu Thuần chỉ có một loại dự cảm vô cùng mãnh nhện Nếu như có thể có 30 màu lửa Dung nhập ấn ký của Hạo Nhi Như vậy Hạo Nhi có thể ở bên trong nửa 30 màu này sống lại Bạch Tầu Thuần vẫn nghĩ tới Bạch Hạo Trong lòng hắn lại dâng lên cảnh tượng Lúc Hạo Nhi rời đi năm đó Loại đau đớn mãnh điện này Giống như là tâm thần bị xuyên qua vậy Đó là đệ tử quán Là đệ tử duy nhất của hắn Trong cả cuộc đời này Trong trầm mặt Cảm nhận lửa 23 màu Hoàn toàn dung nhập ngu bàn tay ấn ký bên trong Bạch Tàu Thuần ngần đầu Trong mắt đổ ra quyết đoán cùng với kiện định Trước đó Hắn không chứng cứ được khả năng lý luyện lửa Khiến cho Bạch Hạo sống lại Nhưng hiện tại Bạch đầu Thuần đã cực kỳ xác định Như vậy hiện tại Bày ở trước mặt hắn Cũng chỉ có một con đường Ta cần phải có càng nhiều hồn hơn thân sắc Bạch Tiểu Thuần nghiêm nghị Hắn đã không có hồn Hồn trên quạt bào Lên cũng không còn Nhưng Bạch Tiểu Thuần biết Vẫn còn một nơi Tồn tại vô biên vô hạn Hồn gần như là vô hạn Bạch Tiểu Thuần ngờn đầu Nhìn đến bầu trời xa xăm Giờ như ánh mắt hắn xuyên qua trời cao Nhìn thấy được toàn bộ tinh không Ở trong tinh không tối tăm này Tồn tại vô số bụi Cùng với khu phế tích Đồng thời cũng tồn tại Vong hồn vô biên vô hạn Bạch Tổ Thuần thì thảo nói nhỏ Trên thực tế từ sau khi lập quốc Những năm gần đây Hắn rất ít khi đi lại tới bảo quản Thì thoảng hắn Qua đó phần nhiều là đi xem Tống Khuế có thức tỉnh hay không Nhưng hôm nay Sau khi chứng minh phương pháp có thể khiến cho Bạch Hạo sống lại Bạch Tổ Thuần đã hạ quyết tâm Thông qua quạt bảo Ở trong tinh không này Vừa luyện lửa, vừa thu thập hồn Cho đến khi luyện chế ra 30 lòng bầu lửa Khiến Hạo Nhi sống lại Nghĩ tới đây Bạch Tàu Thuần nhìn tới chỗ của Đám người Tống Quân Nguyện trong Hoàng Cung một chút Thần thức quán đảo qua Không chỉ thấy được các nàng Cũng thấy được Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu Cũng may lần này Bạch Tàu Thuần nhìn như đi xa Nhưng trên thực tế là truyền Tống tới Bảo Quạt Một khi Khôi Hoàng Triều xuất hiện Chuyện hắn có thể trở về trong nhé mắt Chỉ có điều điều kiện trước tiên Hắn cần phải lưu lại một tiết thần niệm bên trong bật thất này Như vậy vừa đi lại không còn nỗi lo phía sau Nghĩ tới đây Bạch đầu Tuần cũng không có đi nói cho đám người tống quân nguyện biết quyết định của chính mình Hắn dơ tay phải lên chỉ về phía mì tâm Thân thể nhất thời xuất hiện ảo ảnh trùng điệp Rất nhanh Hắn lại lấy thần niệm Hình thành một phân thân hư ảo Sau khi phân thân từ trong cơ thể hắn đi ra Ngồi xuống quanh chân vẫn không nhúc nhích Làm xong những điều này Bài tiểu thuần lại không có chút do dự Thân thể thoáng một cái trực tiếp biến mất Thời điểm xuất hiện Hắn ở trên bảo quạt trong tinh không tối tâm Bắt đầu cuộc hành trình Xoát hồn quán ở trong tinh không mênh mông này Thời gian đảo mắt Đã là 10 năm trôi qua Trong tinh không tối tâm Một cái quạt khổng lồ Tàn ra ánh sáng ôn hòa Đang bằng tốc độ kinh người Không ngừng đi về phía trước Nó đi qua nơi nào Ở phía sau nó dâng lên một Đuôi ánh sáng tật dài Từ phía xa nhìn lại giống như là lưu tinh Ở bên trong mặt cây quạt này Trên cánh tay chú tề Bạch Tậu Thuần khoanh chân ngồi tĩnh tỏa thoả. Thỉnh thoảng hắn hai mắt mở ra Trong mắt lộ ra tinh quang Nhìn được phía tinh không xa xôi Màu đen Giống như là sắc thái duy nhất của tinh không này Thời gian 10 năm Bạch Tậu Thuần ở trong tinh không này di chuyển Mặc dù thế qua không ít khu khuế tích bầm bềnh Cũng tin được một ít hồn Nhưng chung kỳ số lượng vẫn không đủ Mặc dù Bạch đầu Thuần nóng ruột Nhưng cũng không có quá nhiều biện pháp Nhất là cây quạt này dựa theo quỹ tích nào đó Đi về phía trước Hắn từng nỗ lực sửa đổi Có lẽ coi như đã thay đổi phương hướng Nhưng rất nhanh Cũng lại trở lại trong quỹ tích ban đầu Dần dần Bạch Tàu Thuần cũng không muốn mục đích Lại đi qua sửa đổi Hoặc để mặc cho cây quạt này di chuyển Ở bên trong tình không Hắn ở trong này ngồi tỉnh thoảng Cùng với tu luyện Mặt khác Lại là thôi diễn cách luyện chế lừa 25 mọc Về phần tiểu khí đình Ở trong 10 năm này Nó không ngừng vuốt mông ngựa Cuối cùng đã khiến cho bạch đầu thuần nhả ra Có thể suy tính lại một chút vấn đề liên quan tới việc đổi tên cho nó Điều này làm cho tiểu khí đình rất kích động Vì vậy ở trên phương diện vuốt mông ngựa Nó lại càng thêm nóng lòng mong mỏi Nhất là liên tục nhiều năm Azua nịnh hót như vậy Cho nên tới bây giờ Nó cũng đã hình thành thói quen với loại phương thức nói chuyện Cùng với đoán ý qua lời nói và sắc mặt này Mơ hồ hình thành bản năng Cũng giống như lúc này Sau lưng Bạch Tiểu Thuần Tiểu Khí Linh lại là vẻ mặt nịnh nọt Đang bóp vai cho Bạch Tiểu Thuần Bất kỳ lúc nào cũng chú ý thức thần sắc của Bạch Tiểu Thuần Chủ tử Độ mạnh thế này có được không? Chủ tử Mấy ngày qua ta lại nghiên cứu ra một bộ thủ pháp do bóp mới Một hồi nữa ta sẽ thử cho ngài xem thế nào nhé Đối với Tiểu Khí Linh định hót Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần rất thoải mái Thi thoảng án hư một tiếng Thi thoảng lại gật đầu Nếu như tâm tình tốt Lại ban cho tiểu khí linh một vẻ tươi cười tán thường Bình thường một tán thường này Khiến cho tiểu khí linh phấn chấn cả ngày Còn có những nuôi bộc thái cổ này Tùy vẫn chỉ có thể huyễn hóa ra một vị Nhưng hôm nay đã không chỉ là hành động Ở trong mặt quạt này nữa Những nuôi bộc thái cổ đã có thể ở bên ngoài mặt quạt Trong thời gian ngắn Cho dù là không cách nào có thể rời khỏi cây quạt Nhưng đối với phòng hộ ở bên trong toàn bộ cây quạt mà nói So với thì thời điểm tà hoàng sông vào lúc trước đã lớn hơn rất nhiều. Còn nếu như kẻ thù từ bên ngoài kê quạt xâm nhập, lực phòng hộ của bản thân kê quạt mặc dù không tính là kiên cố, không phá vỡ nổi, nhưng trong 10 năm này, tất cả khu phê tích đều không chống đỡ được va chạm của kê quạt. Lại như vậy, trong cuộc tìm kiếm giống như là du ngoạn tinh không này, thời gian lại trôi qua. Lại thêm 3 năm qua đi, đối với cách điều chế lửa 25 màu, Bạch Đầu Thuần đã cân nhắc hoàn thành, cũng sử dụng hồn thu thập mấy năm nay tới thử luyện chế hai lần, nhưng số lượng hồn thu thập quá ít, sau khi thất bại hai lần, Bạch Đầu Thuần không có lực triển khai lần thứ ba. Cho tới ngày hôm nay, Bạch Đầu Thuần đang quanh chân ngồi tĩnh tọa, bỗng nhiên thân thể chấn động, thần thức quán trước sau đều ở trạng thái tàn ra. Lúc này sau khi mở mắt, mắt Bạch Đầu Thuần độ ra ánh sáng, phóng một cái rời khỏi mặt quạt. Ở thời điểm xuất hiện, đã ở sát mép kết quả, nhìn về phía tinh không, Xa, xa Rất nhanh Tiểu khí đinh ở đó cũng phát giác Nó huyện hóa ra ở bên cạnh bạch tiểu thuần Thần sắc lộ ra vẻ xúc động Không thể tưởng tượng nổi Nhìn tinh không phía xa Dần dần thần sắc bạch tiểu thuần cũng nghiêm trọng Rất nhanh Theo cây quạt bay đi Trong tinh không phía trước tối tăm Cuối cùng lại từ từ lại xuất hiện Một luồng ánh sáng trắng Ánh sáng trắng này Nhìn kỹ Đúng là một cái đèn lồng cực lớn Đèn lồng này cũng có kích thước đủ nghiền trường Không ai cầm theo, tự mình bay ở trong tinh không. Mà ở phía mặt sau của đèn lồng này, là hồn vô tận, Khiến cho bạch tiểu thuần trợn tròn mắt. Phóng tầm mắt nhìn lại, Số lượng hồn này sợ rằng nhiều tới mức vạch tính bằng 10 vạn một. Biểu tình mỗi một hồn, đều giống như là mất cảm giác, Không có bất kỳ linh động nào. Ở trong tinh không trầm lặng này, Chúng đi theo đèn lồng ở phía trước, bay về phía xa. Từ phía xa nhìn lại, trùng trùng điệp điệp, cực kỳ kinh ngợi. Cuộc hành trình tinh không của Bạch Tiểu Thuần Đã có nhiều năm Nhưng đây là lần đầu tiên Hắn nhìn thấy được hình ảnh kỳ quái như vậy Lúc này tâm thần hắn bị chấn động Lập tức điều khiển bảo quản, dừng lại Nhiều hồn như vậy Bạch Tiểu Thuần nếm môi một cái Mấy năm nay Hắn lục soát hồn chung vào một chỗ Cũng không có nhiều như nhìn thấy ở trước mặt này Lúc này hắn động thâm Đồng thời hắn cũng cảm thấy cảnh tượng trước mặt như vậy là quá mức quỳ dị Bạch Tiểu Sì si. Người đã từng thấy cảnh tượng tương tự sao Bạch Tiểu Thuần lập tức hỏi Mặc dù rất bắt mãn đối với cái tên của mình Nhưng Tiểu Khí Linh lúc này Cũng đã bị chấn động Vội vàng lắc đầu Chủ tơ Ta tuy rằng rất lâu đều ngủ say Nhưng ở thời điểm ta tỉnh táo Vô số năm qua Từ trước tới nay chưa từng gặp phải chuyện như vậy Những hồn này Trời là Những hồn này đi theo đèn đồng Bọn họ là muốn đi tới chỗ nào Thời điểm Tiểu Khí Linh kỳ ngãi Bạch Tiểu Thuần nheo mắt Chuyện này quỷ dị Khiến cho Bạch Tiểu Thuần hành động thiếu suy nghĩ Nhất là sau khi hắn phát hiện ra những hồn này Đối bảo quạt ở đây Hình như là không nhìn thấy được Hắn thận trọng tạm thời điều kiện bảo quạt Từ phía xa theo những hồn đang bay Dự định đi xem bọn họ rốt cục Muốn tới chỗ nào Một lần theo này Chính là mấy năm Trong lúc bảo quạt nhiều lần trở về quỹ tích ban đầu Đều bị Bạch Tiểu Thuần mạnh mẽ sửa đổi Chỉ có điều cuối cùng Bạch từ thuần vẫn không có được Trong mấy năm đi theo, khi thoảng hắn lại ném ra từng cái tụ hồn đan Từng chút một trộm đi đội ngũ cực dài do hồn này tạo thành Mặt tụ hồn đan có một tộc hắc đan một ngày một đêm chế luyện Bạch Tầu Thuần hiện tại nắm giữ số lượng đã không ít Lại như vậy, ở trong lúc hắn ăn trộm Số lượng 10 vạn hồn ở trong mấy năm đã bị Bạch Tầu Thuần tranh thủ thời gian Có đủ hồn Đối với chế luyện 25 màu lửa, Bạch Tầu Thuần sau khi thử nhiều lần Cuối cùng cũng thành công luyện ra Mắt thấy thời gian sung thúc Hắn đã bắt đầu thôi diễn cách điều chế lửa 26 màu Đến lúc này Bạch Tậu Thuần cố tình rời đi Nhưng hắn cảm thấy đây là cơ hội rất tốt Nếu như có thể tìm được chỗ đi cuối cùng của đèn lồng này Nói không chừng Ở nơi đó Hắn có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã Thu hoạch được càng nhiều hồn hơn Bạch Tậu Thuần lại nhịn xuống tâm tư Vừa nghiên cứu cách điều chế Vừa tiếp tục theo Mấy tháng sau Đèn lồng này giống như là điểm cuối Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được điểm quấy Trong đầu quán ông một tiếng Hắn chỉ thấy ở bên trong tinh không này Ở phía trước đèn lồng lớn Cuối cùng lại tồn tại một miệng giếng lớn hơn nữa Miệng giếng này kích thước trừng vạn trường Tàn ra từng đám xương Có thể khiến hư vô vạn vẹo Đồng thời bốn phía xung quanh Có những chiếc đèn lồng cũng bay vào bên trong miệng giếng Cái này cũng chưa tính là cái gì Điều càng làm cho Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn rậm Là ở chỗ này Cuối cùng hắn lại từ phía xa thấy được hơn 10 đèn lồng Xếp thành hơn 10 đường dài Đang theo vô số hồn Từ 4 phương tạm hướng đến Từng cái một tiến vào trong giữa Nhiều hồn như vậy sao Bạch Tiểu Thuần nhất thời kích động Nhưng hôm nay cảnh tượng vậy Vô cùng quỷ dị Hắn do dự một chút không dám sông ra bắt hồn Trời ạ đây là vật gì Tiểu Khi Linh cũng háo ốc bồm Lệ kiến thức của nó lúc này Cũng không nhìn ra được tồn tại Đồng với gì cả Bạch Tiểu Thuần có chút giàu dĩ Hắn đứng ở trên cây quạt đợi đã lâu Cho đến những đèn đồng này Đều biến mất ở trên miệng giếng xong Bạch tiểu thuần do dự Sau một lúc lâu Hắn hung hăng cắn răng một cái Cái miệng giếng này quá mức thần mỹ Nhất định rất nguy hiểm Chỉ có điều nơi này là một địa phương tốt Nếu như ta tránh ở chỗ này Một cái đèn đồng tới liền thu lấy một cái Không gần miệng giếng này Sẽ không có chuyện gì Bạch tiểu thuần trận trừng mắt Hắn biết đây là một cơ hội Mặc dù nguy hiểm Nhưng vừa nghĩ tới nếu có những hồn này Hắn có thể đi thử chế luyện đối với lửa 26 bọ Vậy vậy trong mắt của hắn lộ ra sự điên cuồng Lặng lẽ ở chỗ đó chờ đợi Không chờ quá lâu Cũng chính là thời gian nửa tháng Bạch Tiểu Thuần Đền thấy phía xa Có một cái đèn lồng Dung sinh bay tới Ánh mắt hắn chợt sáng lên Hắn lập thức điều khiển quạt bảo tới gần Không chậm chẽ chút nào Lại ném ra rất nhiều tụ hồn đan Theo những tiếng động ầm ầm vang vọng Khi cái đèn lồng kia chui vào bên trong giếng Tất cả hồn đi theo phía sau Đã bị Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt lấy đi hết Phát tài rồi Bạch Tiểu Thuần kích động Vội vàng trở lại bên trong bảo quản Ngồi ở chỗ đó Cẩn thận từng đi từng tí chuẩn bị Một khi không ổn sẽ lập tức chạy trốn Nhưng đợi chừng mấy ngày Mắt thấy miệng giếng này cuối cùng lại không có phản ứng gì Lá gan của Bạch Tiểu Thuần cũng lại lớn lên <cười> Tự nhiên không có việc gì Ở đây chẳng lẽ là phúc điệu của Bạch Tiểu Thuần ta? Bạch Tiểu Thuần sáng ngời mắt Hùng hăng bừng bừng Tiếp tục chờ đợi cái đèn lồng tiếp theo Mấy ngày sau Lại một cái đèn lồng qua Cứ như vậy dưới sự điên cuồng Xót hồn của Bạch Tiểu Thuần này Từng cái đèn đồng một mang đến rất nhiều hồn bay tới Bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp cắt ngang Vì vậy tính vào bên trong giếng cũng chỉ có bản thân đèn lồng Bạch Tiểu Thuần đối với hồn thu hoạch Cũng khiến cho hắn càng lúc càng hương phấn Đ Chỉ có điều tiểu khí linh mắt thấy tất cả những điều này Cảm giác bất an trong lòng không ngừng sinh sôi Nhiều lần khuyên bảo Trù tơ Chuyển biến tốt hãy thu Ta có loại dự cảm xấu Không cần lo lắng Chuyện này ta có kinh nghiệm Bạch tiểu thuần chẳng hề để ý Khoát tay chặn lại Hắn căn bản cũng không để ý tới liều tiểu khí linh dông dài Hiện tại tâm thần hắn đã bị thu hoạch hồn thích kích thích Lúc này mắt cũng đang phát ra ánh sáng Tiếp tục chờ đợi À, mình xin phép nghỉ đây, các bạn đã nghe xong tập số 304 của bộ truyện Nhất điểm kinh thẳng Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé